chương bốn trăm hủy hỏa c h i tự diệt n h â n tăng không được đỡ không được địa lục cùng thiên nội nha nở t r ợ n tròn bốn đạo trùm tia sáng ở tan giả thế công của bọn họ phá hủy bọn họ làm tay quan âm sau đó căn bản không có dừng lại như bốn đạo kình thiên trụ một dạng tàn sát v ừ a bãi ở toàn bộ hỏa c h i tự ở giữa tồn tại rất nhiều năm hỏa c h i tự cái này phút chốc bắt đầu sụp đổ từng cái nhận tăng toàn lực đi ngăn cản nhưng ở phở dễ đồn một kích trước mặt cũng bất quá là k i ế n càng lay cây trong nháy mắt liền bỏ mạng ở c ả n quét hết thẻ tứ môn lửa đạn ở giữa âm âm từng đạo cường quang lóe lên ra toàn bộ hỏa chi tự hoàn toàn bị ánh sáng chói mắt cầu bao trùm cuối cùng hoàn toàn muốn nổ tung lên ở cương quang ở giữa ba đạo nhân ảnh cấp xả ra rõ ràng là dẫn theo hôn mê bất tỉnh địa thiên dịch thần cùng cô dỗ x ì mấy người đi thôi những thứ này thiên hỏa quốc gia vẫn luôn ở thăm dò chúng ta bị bắt ở có thể không phải tốt như vậy hiện tại chúng ta tới hỏa quốc mục đích đều đ ạ tới t cũng phá hủy hỏa quốc cổ n ổ hạ một sự giúp đỡ lớn kinh tế yếu đạo lương thảo nhẫn cụ chế tạo phòng đợi một chút đều bị phá hủy dối tinh dối mù bây giờ còn có người này làm thu hoạch ngoài ý muốn chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này và cổ n ổ hạ cứu cờ hờ an đã không cần thiết dịch thần nói rằng bốn trăm một từ cô dí dỗ xỉ đối với dịch thần lời nói đương nhiên là sẽ không phản đối hai người nhanh chóng ly khai hỏa chi tự phạm vì hướng về phong quốc phương hướng chạy trở về lẻn vào ba cái quốc gia làm phá hư người xa nhẫn cũng không phải người người đều có thể giống như dịch thần cùng cô dí dỗ xỉ như vậy hoàn thành tất cả đồng thời còn có thể toàn thân trở ra thậm chí còn có thu hoạch ngoại ý muốn tiềm nhập thổ chi quốc chính giữa mười cái xa nhẫn có năm bị đuổi g i ế t giết chết lẻn vào lôi c h i quốc tám cái xa nhẫn có sáu cái bị giết chết bất quá bọn họ đều là đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó bị giết chết bọn họ cũng đều biết tự mình hoàn thành nhiệm vụ đối với làng cắt trợ giúp bao lớn bọn họ trước khi đến đều đã làm xong dự tính xấu nhất vì vậy bị cản lại thời điểm đều lựa chọn huyết chiến tới cùng chiến tranh còn chưa bắt đầu xa ẩn điên cuồng cũng đã để vài cái quốc gia nhận thôn cảm giác được chấn động không có sức mạnh vô đối ứng với ý chí không nói không đủ gây sợ nhưng là không thế nào đáng sợ nhưng có lực lượng còn có chống đỡ bọn họ quên sống chết đi chiến đấu ý chí nhân tài là đáng sợ nhất như vậy xa nhẫn để các quốc gia nhận thôn cao tầng cùng nhị ra nội tâm đều mông thượng một tầng bóng ma áp lực bao lớn phản kháng liền lớn bấy nhiêu hy vọng lúc này đây có thể một lần đem xa ẩn ép vỡ nếu không một lần này bắn ngược p h ò n g chừng sẽ rất kinh người các quốc gia nhẫn thôn cao tầng nội tâm đều dâng lên ý tưởng giống nhau đi ra ngoài một chuyến làm sao mang một nhẫn tăng đã trở về dịch thần cùng cô dĩ dỗ xỉ là trước hết hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên cũng là mau trở lại nhất tới đưa cái này tên mang đi khảo vấn ta muốn biết làm tay giết tất cả bí mật dịch thần đem đã đã hôn mê t r ả cờ dạ bị phong ấn địa thiên ném qua đi mạ bí lập tức để hai cái s a i nhẫn đưa hắn dẫn theo xuống phía dưới địa thiên không hổ là ý chí kiên định nhẫn tăng coi như bị trọng thường c h ả cờ dạ bị phong ấn lại tinh thông các loại cha hỏi sa nhẫn liên tiếp ép hỏi hạ cư nhiên đều không thể đem làm cho mở miệng xem ra dùng cường ngạnh thủ đoạn là vô dụng dịch thân nói ra dùng ảo thuật đi bị tàn phá được chỉ còn một hơi thở địa thiên trung quy không cách nào ngăn cản ảo thuật k h ô n g chế ở xa nhận ảo thuật dưới sự k h ô n g chế hắn ngay cả mình l ẩ y khố là cái gì nhan sắc nói hết ra ngươi vì chính là thuật này mà bị nhìn trong tay ghi lại nhất thanh nhị sở làm tay giết chớ xem thường thuật này địa lục cùng địa thiên chỉ là trả cờ dạ không đủ cường đại cho nên không cách nào phát huy ra thuật này toàn bộ lực lượng nếu như thay đổi giống như gì nụ gì k ỳ như vậy trả cờ dạ khổng lồ người đến sử dụng đây là hết sức đáng sợ ta kiến nghị ngươi cũng học một cái một chiêu này phối hợp cửu vi chặt cả một kích đi qua thượng nhẫn cũng phải đi thấy lục đạo tiên nhân dịch thần đề nghị hắn có thể không coi trọng một chiêu này b bở giờ a sao ở địa lục mệnh mỏi nằm xuống phía trước mạnh như cả cụ rủ cùng h í đ ạ n đều chỉ có thể bị một chiêu này đánh bẹp không hề phản kháng năng lực giả sử bọn họ không phải bất tử thân lời nói phỏng chừng đều đi thấy lục đạo tiên nhân ngay cả dịch thần đều như vậy coi trọng một chiêu này mạ bỉ cũng sẽ không cảm thấy chuyện b é xé ra to ngược lại nghiêm túc tham tưởng bắt đầu một chiêu này tới như vậy thuật tương tự với sở sa n đủ cường đại là cường đại nhưng người bình thường căn bản là không có cách phát huy ra sở hữu bản lĩnh chiếm được làm tay giết thuật này huyền bí sau đó m ã b ỉ cũng bắt đầu tu luyện mà dịch thần thì là cột r ỗ xỉ tham thảo nghiên cứu nhìn có thể hay không đem điều này thuật tu đổi thành không cần trả cờ dạ thi triển ra mà là để cột r ỗ xỉ lấy thiên sử c h i tâm năng lượng tới thi triển vì càng mau đem một chiêu này thuật hoàn thành sửa chữa dịch thần càng là trực tiếp tiến nhập tiên nhân hình thức bên trong ở nơi này dưới trạng thái hắn đối với thuật lý giải cùng vận dụng có thể nói là tăng lên trên d ị a rộng cuối cùng càng là ngay cả xù nạ đều bị nàng lôi tới trợ giúp hội tụ hai đại tiên nhân lực cùng trí tuệ đi thay đổi vẹn vẹn chỉ là hoa khen một tuần lễ sẽ đem cái thuật tiến hành thay đổi hoàn thành tiên nhân hình thức đích thật là cường đại a nếu như muốn ta đang bình thường dưới trạng thái đi thay đổi không biết muốn bao lâu khả năng hoàn thành không ế tiến t quả n phải tu luyện tiên nhân hình thức không biết từ tu luyện tiên nhân hình thức cũng đem tu luyện tới hoàn mỹ thậm chí còn đang không ngừng để thăng sau đó rú nạ rốt cuộc hiểu rõ chính mình ra ra năm đó vì sao cường đại như vậy ngoại trừ không có gì sánh kịp một độn ở ngoài tu luyện đầy viên mãn tiên nhân hình thức cũng là một nguyên nhân trong đó hiện tại sẽ nhìn một chút thành quả như thế nào đi dịch thần xem ở trong sân huấn luyện đang ở tính toán c ủ a j o s h i nàng phía trước chiến đấu vẫn luôn là dựa vào chính mình bản năng vận dụng lực lượng trong cơ thể đi chém giết thật vẫn không có tu luyện qua bất luận cái gì thuật hoặc là chiêu thức các loại đồ đạc cái này trải qua dịch thần cùng s ù nạ sửa đổi làm tay giết nhưng là cô dỗ xì một tay t r o người n g thứ nhất tu luyện thuật thành thật mà nói ta tuy là hiện tại đem điều này thuật đổi lương thành có thể cho cô dỗ xì lấy năng lượng của mình đi sử dụng nhưng mạnh bao nhiêu lì ả n ta cũng không biết dù sao cô dỗ xì trong cơ thể thiên sử c h i tâm ác ma năng số lượng cùng chúng ta t r ả cờ dạ có có chút bất đồng s ù nạ lần này cũng không dám bảo đảm hẳn là tranh lệch không lớn đi dù sao cô dỗ xi cũng là từ ta dùng trạ cỡ dạ tinh thần cùng sinh mệnh lực sáng tạo dịch thần do dự một chút nói rằng cầu thả cầu vô tốt